Quý vị khán giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Dương Nhật Lễ, con của công túc Dương Trần Dục lên ngôi, liền nghe lời mẹ là Trương Thị, nguyên là cô đào chèo, thẳng tay đàn áp tôn thất họ Trần, muốn đổi tiêu Trần sang họ Dương. Dương Nhật Lễ không lo triều chính, hoang dam vô độ, cờ bạc rượu chè, giết chết tả tướng quốc Nguyên Trác. Lúc bấy giờ hữu tướng quốc Trần Nghệ Tông cùng với Quý Ly và Thái Chân thân cận trốn đến vùng cửa ngõ sông Đà ẩn trú. Hay tin các dân hầu dội giả kéo đến, trung hô Trần Nghệ Tông là hoàng đế, nhật lễ cho quân đánh dũng Đà Giang, nhân dân tình không ủng hộ, nhật lễ bị giết chết. Sau đó Trần Nghệ Tông lên ngôi, xác hợp công chúa Uy Ninh cho Hồ Quý Ly. Bắt đầu từ đó, Hồ Quý Ly bước vào chính trường đại diệt và uy danh ngày càng lớn lấy. Tuy nhiên, đất nước chưa được thái bình ế năm thì dân thị cầu cứu quân Chiêm Thành tiến đánh kinh đô. Trần Nghệ Tông nhường ngôi cho em là Trần Tính, tức Trần Duệ Tông. Bây giờ mời quý vị nghe những diễn biến trong phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly. của nhạc dân Nguyễn Xuân Kháng. Ông Duy Giàn Nghị Tông Sách Ban Hàn đã xong những cuộc tiếp xúc đầy thù hận, ngoài miệng thân thiết mà trong lòng chỉ muốn chém giết. Đã xong những âm mưu cuối cùng mà hậu quả của chúng và những đợt sóng ngầm tương lai vẫn liệu ai có thể đoán biết được, kiểm soát được. Khi thân xác đã bị giùi kín chế ba thứ đất, đã xong đuốt những màn kịch trần gian, những phút huy hoàng, những ngày lo âu, những giọt lệ, những tiếng cười, để rồi đến phút lâm chung mới thấy mình là một diễn viên tồi. đế rồi, đến lúc sắp nhắm mắt ngoái đầu lại mới thấy đời mình chỉ xứng một tiếng thở dài. Ông du già nằm trên chiếc giường vàng, trải đệm màu hoàng yến với đầu trên chiếc gối vàng, đắp chiếc chăn cũng màu vàng. Người ta muốn thay quần áo mặc cho ông bộ đại triều phục có thêu đôi rồng vàng trước ngực. Bộ quần áo có lừng có lót mà thợ may thiếu phải mức mấy táng rồng mới xong. Bộ quần áo mỗi năm ông chỉ xỏ tay vài lần vào những ngày đại lễ. Ông vui vẻ xua tay. "Ôi, chấm không muốn mặc đâu." "Tâu bệ hạ, đó là thể lễ của các tiên vương." Song Nghệ Thông chẳng đắc đầu quậy quậy. "Không, khanh biết không, nó nặng lắm." Hôm hội thề, chấm đã cảm thấy như bị mang cùng Bây giờ thân hình ta chỉ còn xương, đến cây chăn già lúc này ta cũng thấy nặng. Thưa Diên Thự Tư Bộ Lễ, con muốn giảng giải thêm, nhưng ông vua già đã nhắm mắt lại, xua tay. Ra hiệu đối đám cận thần lui ra, ông Thiều Thảo nói với Diên Thái giám: "Khắc hẳn hãy thương ta một lần cuối." Ta không muốn mặc đại triều phục. Hãy mặc cho ta chiếc áo lụa vàng, chiếc khăn lụa vàng, chiếc thắt lưng lụa vàng. Ta muốn ra đi được nhẹ nhàng, mát mẻ. Cô thị thị vào tâu, Đức vua Thuần Tông xin được giao. Khải thượng hoàng thì thào, gọi quan gia đến đây ngay. Âm dương con quỳ bên cạnh đầu giường cha. Nước mắt rồng rồng, ông vui già hỏi Sáng nay con ở đâu? Ta cứ chờ con mãi Bấm phụ hoàng, con ở ngoài đạo quán ấy à Đạo quán ơ Dân, con cầu nguyện cho cha Con cầu xin cho cha được khỏi bệnh Được trường sinh bất lão Nói xong, ông vui trẻ lại khóc Ông đưa già thở dài, thầm nghĩ: "Trường sinh bất lão ơ." Đôi môi khô héo của ông không khỏi nhếch một nụ cười chua chát. Ông đưa mắt nhìn bộ mặt khôn ngou tú tú của Thuận Tông, sao nó giống ông đích thị. Khi đứa con ngút trời rồi lớn lên, cả hoàng tộc đều vui mừng vì ông đã sinh được quý tử. Hoàng tử Ngung giống cha một cách lạ lùng, từ khuôn mặt khôn ngou đến cái dốc dáng kỳ cục, thâm trầm từ nét chấm chỉ đọc sách đến đức độ nhân từ hiếm có. Sự nhân từ mà người đời vẫn hằng ca tụng ở các đấng minh quân, nhân từ ư, thương nhân ư, những đức hạnh tốt đẹp đó hỏi trên đời này có ông vua nào hơn được cha con ông? Thế mà tại sao, tại sao nước đại việt này vẫn đối khác loạn lạ, tại sao cơ đồ của tổ tiên ông vẫn ngã nghiêng? Nhiệt báo chăng? Không, tổ tiên ông đã chẳng từng lập bao chiến công hiển hách, có thể nói chưa từng thấy trong lịch sử. Nhà Trần đã ba lần đánh tan giặc nguyên huôn bạo. Thời trẻ, ông đã từng tận mắt được thấy cảnh thời thịnh trị, thóc đúa đầy bồ, dân gian hòa lạc Âu Ca. Mà cả ông nữa, ba mươi năm chấp chính, ông đã hết lòng làm những việc tu nhân tích đức, lợi cho trăm họ. Ông lỗi làm gì đâu, ông có tạo nghiệp ác đâu. Cả một chuỗi năm tháng dài dằng, cố phấn đấu để trở thành một ông vua sáng lại hiện ra trước mặt. Ông nhớ đến hồi dẹp loạn, tâm du phường chèo dương nhạc lễ, thực bụng ông không bao giờ cái muốn làm vua. Chí của ông là một khu rừng vắng, được làm bạn với chim rừng dưỡng núi, được tiêu giao với suối chớ hoa. được sớm tối bầu bạn ngâm thơ với tùng với hạt. Khi trốn lên Tam Giang, ông đã cố chối từ khi mọi người làm kiệu tôn ông lên đàm vua nhưng không được. Đến như Trần Nguyên Đán, một người cùng chí với ông, chỉ thích tiêu dao cùng suối rừng cũng bảo ông phải làm vua thôi, tình thế lúc này bắt buộc, tôi xin hết sức vỗ tác. mọi người đồng lòng nên ông phải lên ngôi, nhưng khi ở ngôi, cái nợ xứ rừng ấy ông cũng chẳng lúc nào nguôi. Ông xây lập cung Bảo Hoà ở núi Phật Tích, huyện Kim Du, là nơi có phong cảnh đẹp lại gần kinh đô, thường lên ở đó để đọc sách làm thơ, rồi triệu các bậc lão thần khoa bảng đến, hỏi những diệt cổ xưa, chép lại thành bộ sách Bảo Hoà Dư bút gồm 8 quyển truyền cho đời sau. chỉ có những việc như vậy mới làm lòng ông khoang khoái. Chính vì thế, ở ngôi được 3 năm, ông đã nhường ngôi cho em trai, tức Duy Duệ Tông, nhưng cái chí nhàn du của ông trời không cho hưởng. 4 năm sau, Duyệ Tông bị Bắc Mưu chế đồng Nga tử trận ở thành Đồ Bàn, gánh nặng non sông đè đè lên đôi vai ông, dáng như là người có hùng tâm, Nghệ Tông phải tự tay cầm cương lại đất nước. Đang này một lần nữa, ông Lễ Tích trững nhàn, dàn vốn là người có lòng nhân, chẳng tham quyền, nên Nghệ Tông không cho con trai mình kế vị mà lại truyền ngôi cho Trần Đế Nghiễn, cháu của ông, con cả của Duyệ Tông. Việc truyền ngôi cho cháu của ông được người đời rất ca tụng, thậm chí Du Minh khi thấy Duyệ Tông chết, định nhân cơ hội độc nước béo cò, muốn đem quân sang cướp nước ta. Này thế nghị trong truyền ngôi cho cháu, bèn nói rằng: Em chết gì giết nước mà anh lập con của em lên ngôi? Giặc người làm như thế, đủ biết nước An Nam mệnh trời hấy còm. Dịch Lý Bình, nhà Minh bèn bỏ đi, chỉ có một người đàn bà phản đối dịch chuyện ngôi này, người đó là Lê Thị, vợ Duy Thông, mẹ đế miển, bà cắt tóc đi tu. gan ngăn Nghệ Tông. "Tâu thượng hoàng, con trai tôi đức mỏng, khó cam nổi trách nhiệm lớn, ở ngôi cao chỉ hại cơ nghiệp tổ tiên và nguy cho vãn thân nó." Nghệ Tông không nghe, cứ bắt đái nghiễm tức Trần Phi Đế lên ngôi. Lời tiên đoán của bà Lê thị 12 năm sau được chứng nghiệm. Nghệ Tông cho cháu làm vua. nhưng lại vô cùng tín nhiệm Lê Quý Ly. Nghệ Hoàng ngã theo chính chính sách cải cách của Quang Thái sư, gây nên hai phe bảo thủ và cách tân đối nghịch nhau kịch liệt ở triều đình. Cuối cùng, phe bảo thủ nổi loạn định giết Quý Ly, và Nghệ Tông đã nghe theo lời Quý Ly diệt phe bảo thủ. Trần Phế Đế, người cháu cũng bị giết. Lần này, Nghệ Hoàng phải cho con trai Út là Trần Ngum tức Trần Phụng Tông lên ngôi vua. Như vậy tóm lại, năm nay ông 74 tuổi đã ở ngôi tục đỉnh 30 năm tròn. Ngẫm nghĩ về toàn bộ đời mình, ông lấy thở dài não ruột, bởi vì nói cho đúng, tiếng rằng cho em, cho con cháu làm vua, nhưng thực quyền tất cả vẫn trong tay ông. Chính vì vậy, nên khi phế đế cái ý, ông đã rút ngôi rồi giết luôn Vậy trách nhiệm về sự đổ vỡ của nhà Trần hiện nay, ông phải gánh chịu tất cả. Và chỉ đến lúc cuối đời này, lúc sắp nhắm mắt xuôi tay, ông mới nhận ra được một điều hễ trọng ghê gớm. Chính bản thân ông là người đỡ đầu ra cả hai phe phái cách tân và bảo thủ hiện nay trong triều đình. Chính ông là bà đỡ cho những cải cách của Quý Ly để giúp Quý Ly tiêu diệt những đối thủ nghi cả khi đối thủ ấy là con cháu ông, lại cũng vẫn Trí nông là người muốn kéo dài đến vô hạn cơ nghiệp của nhà Trần, tổ tiên ông, mặc dầu ông biết điều đó không thực tế, mặc dầu ông biết các tôn thất, các cựu thần nhà Trần ở mọi nơi hiện đang thối rũn. Vậy ông đang tự chống lại bản thân, ông có miếng thịt thối muốn cắt đi, nhưng vì nó là cơ thể ông nên không đành lòng. mông thuận đến thế, tự dằn xé đến thế, vậy mà ông lại muốn ra đi một cách nhẹ nhàng sao? Ông muốn mặc đồ lụa vàng, lụa dù nhẹ, nhưng cất sâu nỗi gánh nặng trong lòng ông. Trong tâm tưởng chợt nghe một tiếng ai đó thét lên. Ngươi đã làm đổ vỡ cơ nghiệp nhà Trần. Không. Không, chẳng phải tại tôi. Đó là giận nước. Tôi lỗi cho ngươi quá nhân từ. Sách chẳng nói chữ nhân là cái đức đầu tiên của ông vua Sang đô sao? Nghệ Tông đầu nhức như búa bổ, nước mắt chảy đầm đầm, tự quyết liệt đấu tranh với mình. Ông nhìn vào mặt Thuận Tông, lúc này cũng đầm đi giọt lệ. Ông bàn quan Dị dư chợt thấy hình bóng của mình trong một tấm gương. Con ta đấy, dòng giống của ta đấy, bóng hình của ta đấy, sự đẹp đẽ của ta đấy, sự yếu mềm của ta đấy, cả tương lai của ta cũng là đấy. Ôi con của ta ơi, cha con ta cùng một nỗi đa cảm. Giá như chúng ta sinh vào một thời thái bình thịnh trị, lại người như cha con ta sinh ra vào thời bão tố. chỉ làm mồi cho lũ người cương mãnh. Ông du già lại thở dài, thở dài mãi. Bàn tay bắt đầu lành của ông nắm chặt vành tay thuận tông như lần cuối cố bám víu vào cuộc đời. Cuối cùng, tiếng nức nở của ông cũng ngứt, những giọt nước mắt của ông cũng cạn kiệt. Và đôi mắt trở nên ráo hoảnh của ông cứ trừng trừng nhìm vào cõi xa xăm như muốn tìm ra những giải đáp cho những câu hỏi mà cả đời ông không tìm ra. Diên Thái giám già đứng bên cạnh, theo dõi từng cử chỉ cuối cùng của Nghệ Hoàng. Ông vui già dồn dập thở hắt ra. Khi ông hít thở, Diên Thái giám đặt chiếc gương con ở trước mũi cho đến lúc chẳng thấy hơi mờ. Quan Thái y đã trấn mạch lần cuối. Thái sư Quý Ly hỏi: Thế nào hử? Giờ bỗng ngài đã đi hẳn rồi à? Thái sư phất tay ra hiệu, chuông khánh ngoài điện Đại Vinh nổi lên, trăm quan từ sáng sớm đã mũ áo tề chỉnh tề tụ ở sân đại điện, nghe chuông khánh vang lên, lập tức ôm lấy mặt quỳ xuống đầu rạp đắc. tất cả miển ô hu than khóc Sau ngày lễ hoàng băng hà, ông vua con Trần Tuấn Thông hợp triều thần bàn việc tang lễ, thái sư Lê Quý Ly đọc di chiếu của thượng hoàng Ta thường nghe chắc loài sinh vật loài nào cũng đều chết cả. Chết là số mệnh của trời đất. Thiên lý là như vậy, mà người đời ai ai cũng thích sống sợ chết. Do vậy làm ma cho to đến nỗi tiêu tan cả cơ nghiệp, để tan qua trọng đến nỗi tổn hại tâm tính. Ý tà không cho thế là phái. Tạp dốn ít đức chẳng làm được gì nhiều nhặn cho yên dân. Đến khi chết lại bắt dân phải mặc sô gai, sớm chiều thương khóc, giảm bớt vui chơi ăn uống, chuyện đó để nặng thêm lỗi cho ta, rồi thiên hạ sẽ nói ta là người thế nào. Ta tự nghĩ, lúc trung hưng cơ nghiệp tổ tiên, đứng đầu các dân hầu, tuy còn giữ được công nghiệp của các tiên đế, nhưng bên trong thì muôn dân vẫn còn đói rét khổ sở. bên ngoài thì ngoài ban vẫn lâm le đê dọa, vì vậy đến lúc ra đi, lòng ta vẫn đau đau khôn nguôi. Nay ta được chết theo tổ tiên đã là may mắn lắm rồi, vậy cũng chẳng nên thương khóc làm gì. Để tang thì hết 3 tháng nên bỏ tang phục, tang lễ thì cốt nhất phải kiệm ước chẳng cần linh đình. Chỉ mong sao phần mộ được ở bên cạnh các tiên đế, như thế cũng thỏa nguyện lắm rồi. Than ôi, bóng tà đã xế, số mệnh khôn dừng, mấy lời từ biệt cuối cùng để rồi thiên thu xa cách. Quân thần nên tinh cẩn nghe lời ta dặn. Trân Phật tâm ngỡ ngôi vua nhưng còn trẻ, nên không biết thế nào là phải. Ông vui con chỉ còn biết đầm đìa nước mắt. Tuấn Tông đưa mắt nhìn Quang Thái sư, ông bố vợ, nhưng Hồ Quý Ly chỉ đứng im lặng chờ xem ý tứ mọi người. Thượng tướng Trần Khắc Chân cất tiếng đầu tiên. Sống và chết là hai việc lớn, không thể nào xem thường được. Tuy di chiếu của Đức Thượng hoàng như vậy, nhưng chúng ta không thể nhất nhất làm theo đúng lời giảng. Trong đạo trị nước, Lễ là điều quan trọng nhất. Tôi là tướng gió, vừa dám nói được thông kinh sử, nhưng cũng mã muội cầu xin đức vua và các quan đại thần phải vô cùng cẩn trọng trong việc tang lễ. Thái bảo Trần Nguyên Hàng trầm tĩnh trình bày vấn đề một cách cặn kẽ hơn. Tu Bệ hạ xét trong sách sử, thấy có ghi hai lần các bậc quân vương có di chiếu lúc lâm chung, Giáng người còn sống phải giảm bớt nghi thức lễ tang. Thứ nhất là Hàng Văn Đế, vua phương Bắc, vì chiêu cho ba quan và nhân dân chỉ để tang mình trong 3 ngày mà thôi. Cũng chỉ vì Hàng Văn Đế theo đạo Hoàng lão, thấp khiêm nhường, làm mọi việc đều lùi xuống một bậc. Hàng Cảnh Đế là con, nghĩa là hiếu khi theo đúng lời cha dặn lúc đã mê sảng, nên ông không hiểu rằng Chế độ rút ngắn tang lễ là điều không nên vậy chư dân. Thứ hai là vua Lý Nhân Tông nước Đại Việt ta ông cũng bắt chước người xưa, vị Lý Nhân Tông dũng sùng đạo Phật. Còn chúng ta, những bậc đại thần an lộc vua, chúng ta không thể thấy rõ điều dở mà cúi đầu làm ngơ, không tỏ bày hơn thiệt. Thần tổ nghĩ, cúi xin bệ hạ cho làm theo đúng nghi lễ tổ tiên. Giá chăng tình thế bây giờ nếu không giữ đúng kỷ cương, e sẽ làm luân sâu cho thiên hạ dễ bề bắt trước. Lúc này, Quang Thái sư Quý Ly mới gật đầu, ông tỏ vẻ ưng ý những lời nói của Thái Bảo Nguyên Hàn. Ông hiểu rõ tình thế lúc này, nhưng chúng chắc chắn rất chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của triều đình, nhất là kiếm dịch làm của cái dân ông. Vậy nên, thứ lễ nghi có tính chất khoa trương bây giờ là cần thiết. vì nó làm yên lòng dân, một sự kiện cung đình như đám tang Nghệ tông rất dễ trở thành một hồi nổ kích động, cần phải cho tất cả đều im ắng thuận hòa. Quan Thế sư vội đồng tay cầu với Thuận tông. "Tâu bệ hạ, thần đã bàn với hoàng hành khiến phạm cử luận, ông vốn thông kinh bát cổ, hành khiển bảo thần việt lễ cốt ở cung kinh nghiêm trang." chúng ta chẳng nên mà dè kêu xa, nhưng quyết không được đạm bạc sơ sài. Ông Lượng đã tham ba các sát bàn về triết lễ làm một tờ sớ, xin quan hành khiến câu trình với bệ hạ, sau đó các vị đại thần sơ bổ khuyết. Phạm Cửu Luận hắng giọng rồi sang sẵn đọc. Đạo hiếu là gốc lớn trong địa trí thiên hạ. Nai sinh tham trước lễ cổ đề ra thể lệ về việc lễ tang. Các hoàng thân trai gái họ nhà vua để tang theo gia lễ. Các quan văn võ được dự ban châu để tang 3 năm, khi vào châu áo mũ đai đều dùng màu đen, Giống dùng dùng đồ gỗ sơn đen, ngựa chỉ dùng yên mộc. Quan văn võ từ lúc phó trở lên để tang cho 1 năm, khi để tang ăn mặc dùng đồ đen. Người có chức tập ấm nho sinh con cái nhà quan hạng miễn sưu dịch, học sinh trường quốc tử giám để tang 5 tháng. Sĩ dân vùng Yên Sinh và Phú Thiên Trường, nhân dân kinh thành Thăng Long để tang 1 tháng. Các trang phục lòa loẹt, châu báu vàng bạc của các hạng tang đều bị cấm cho đến lúc hết tang. Việc cưới hỏi gia thú đối với nhân dân bị cấm trong vòng 1 tháng, việc hát xướng bị cấm trong vòng 1 tháng. Việc xây lăng mộ để cho thầy địa lý chọn đất xong từ lúc thượng hoàng còn sống, nay chỉ nêu lên để biết. Nên thần phẫn khởi ra mặt, ai cũng mừng hành khiển cựu luận đã tham trước cản kẻ. Giá lại cựu luận đã tham trước vậy, trước quý ly đã đồng ý, tóm lại, mọi người khỏi phải bàn bạc lôi thôi. Ở một thời biến động, dịch ngôn suốt là tối quan trọng, người ta thêm về sự kính tiến. trong đám tang Trần Lý Thông, ông già Diếp là người bi thương nhất. Già Diếp, tức cung chính dương Trần Sư Hiển, ông già đầu tóc bạc phơ quỳ lại trước linh sàng khóc nức lên từng hồi. Rồi cái thân xác gầy guộc của ông Trung Linh bừng bật, ông kêu lên. "An ơi! An ơi là An ơi!" Trong tôn ti hoàng tộc, Ông là em họ của Nghệ Tông, cùng tuổi với ông vô già. Trần Nguyên Hàng đứng bên linh cửu, sợ sư huyền trong lúc đau xót, lỡ ra có điều gì thất thố, bèn gọi. Kìa, Dương Huynh! Dương Huynh chứ nên quá đổi bi thương! Xong, ông già điếc có nghe được đâu, ông vẫn nức nở lắp bắp. Ăn ơi, ăn ơi là ăn ơi. Sau đó, ông gục xuống ngất xỉu, người ta sẽ tống ông đem về Dương phủ, về tông thất sư hiền ngất đi, Đức Linh sàng triều thần không lấy gì lầm lạ, bởi vì ông và Nghệ tông ngoài đạo du tôi còn có tình anh em đặc biệt thân thiết, tuổi trẻ chơi bời với nhau. Lúc lớn lên gặp hoạn nạn lại cùng nhau chia sẻ. Lúc vua Phương Chèo dương nhạc lễ cướp ngôi đổi họ nhà Trần, bộ ba Trần Nghệ Tông, Trần Nguyên Đán, Trần Sư Hiền làm đầu não trong công cuộc phục hưng. Lúc Nguyên Đán sắp chết, hồi mấy năm về trước Sư Hiền có ra cung sơn thăm Nguyên Đán bảo: "Tôi sắp về với tổ tiên, ông ở lại nên giữ mình." hiền khói. Không thể câu dẫn được nữa sao? Ông thấy trong con cháu nhà Trần chúng ta hiện nay, ai là cái anh tài đổ sức xoay đổi thời cuộc? Hiện nay chưa thấy ai. Ông thấy nhân dân khắp nước có đời khổ không? Các quan lại và tôn thất nhà Trần có tham lam dơ dáy không? Ông thấy ở phương nam, chây bổng Nga có kiệt hiệp không? Còn ở phương bắc, nhà Minh vừa mới lập nghiệp, thế của họ có phải là thế của con rồng vừa mới thức giấc hay không? Lúc này, việc nước là quan trọng hơn hết. Sư Hiền từ đó về nhà trở nên trầm lặng. Con ông là Nguyên Nhận, ít lâu nay vẫn hay lui tới phủ tướng Công Nguyên Nguyên. Hai người chỉnh thủ nhau lên hồ Tây. thả thuyền trên mặt nước, uống rượu ngâm thơ ca, hát. mới đầu sư Hiền yên tâm vì nghĩ rằng con mình chỉ chơi bời kiểu phong lưu tày tử, nhưng rồi ông nghe bọn gia nhân xì xào rằng Nguyên và Dận lúc tụ hướng nói năng chẳng giữ gìn, sư Hiền cõi giận đến căng dậy. "Này anh Dận, anh có biết thời buổi này là thời gì không?" "Thưa cha," À chẳng rõ đó là thời bất ổn à. Anh hãy nhớ người xưa nói đó là thời thiên tú. Hay thật, thiên tú trời mà cũng say thì con thuyền trên hồ Tây uống rượu thâu đêm suốt sáng cũng phải lắm. Trời đã say ai còn dám không say nào. Này, các người đu rỡn ra sao trên hồ Tây ta biết hết. Cái lão Nguyên Nguyên tặng tiểu thư bà hoàng hậu quá chồng. Vợ phê đê, làm đức thượng hoàng dẫn. Ta hề nói, Ngài nối cân lôi đình, đem mộ hoàng hậu ngứa nghề gã cho Nguyên Hàng rồi. Các người hãy liệu hồn đấy. Ừ, thì cái chuyện đú đỡn đó có thể tha thứ được, nhưng còn việc, các người ba qua những chuyện quốc sự ta thấy không ổn đâu. Nguyên dẫn đang im lặng, bóng bừng bừng sôi nổi. Cha ơi, cơ nghiệp nhà Trần, cơ nghiệp của tổ tiên chúng ta đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cha nỡ bảo con hãy ngậm miệng bàn quan sao? Phủ quân tướng công vốn ưu thời mẫn thế, việc ông có tình ý với bà hoàng hậu quá chỉ là chuyện trai tài gái sắc. Giả lại, <cười> nói hay lắm, ta hiểu nguyên nguyên định che mắt người đời, đến dùng sự chơi bời phóng đãng làm bức màn che việc lớn, mà Thượng hoàng cũng đâu có ngờ ạ. Ngài nối dẫn Lôi Đình, gá bà Hoàng hậu ngứa nghề cho Nguyên Hàn anh trai Nguyên Nguyên, bên ngoài như để làm nhục Nguyên Nguyên, nhưng thực chất để che chở Châu Uyên, làm cho mọi người tin rằng Nguyên Nguyên là kẻ phóng đảng tạo cho Uyên bức lá chắn để hoạt động. Nhưng ông vua già đã lầm, không che mắt được quý ly đâu, tại chân ông ta ở khắp nơi, ta chẳng lạ gì Nguyên Nguyên hồi loạn vua phường chèo. Ông ta là người nhiệt tâm đắc lực, nhưng hắn không biết thời thế lúc này khác xa thời loạn nhật lễ, phải vô cùng đầu óc mà đầu óc các người thì ra sao rồi? Hãy cứ làm sẽ ra đầu óc à? Đầu óc còn có bằng đầu óc ông nguyên đang không? Ông ta giỏi xong già rồi, ông ta lại rút lui về ở ẩn, bỏ mặc cơ nghiệp tổ tiên, ông ta là người hèn nhát. Lại kết giao với gian thần, ông ta là kẻ có tội. Công ư, tội ư, hơ hơ hơ hơ, giữa dọc nước xoay, đâu là thị, đâu là phi, đâu là công, đâu là tội chứ. Liệu ba trăm năm sau người đời đã đánh giá được việc làm của chúng ta chưa, hay phải đến một ngàn năm nữa? À, à, ta hiểu ý con, con phải giữa dọc nước xoay hôm nay? Ta không phân biệt nổi đen trắng thì ta cứ làm đi, làm những gì mà trái tim ta, khối óc ta cho là đúng. Nếu việc thành, đời sẽ cho ta là trắng, còn nếu bại thì ối thôi, còn gì nữa. Lúc đó ta đã nằm yên giữa ba tất đất, lúc đó đen với trắng cũng là chuyện nực cười. <cười> Chúng con sẽ lôi kéo quan Thế Bảo Nguyên Hàn, quan thượng tướng Khác Chân quan thượng thư Hà Đức Lân. Họ sẽ theo các người. À? Chắc là thế, vì chúng con là chánh nghĩa, vì chúng con là trung hiếu. Mà cha ơi, cha có biết không, chúng con đã liên hệ được với nhà Minh, nhà Minh sẽ giúp chúng ta và nếu cần, họ người phương Bắc sẽ thương xót chúng ta ư? Hay là người phương Nam sẽ đau đớn thay cho dân ta? Ôi cha, mê muội, các người đã mê muội đến thế rồi sao? D vết nhớ nào ta cũng cam chịu, nhưng vết nhớ ấy thì đừng con à. Đừng để sự tức giận thành cuồng nộ, đừng để sự tranh bá đồ dương thành niềm tuyệt hận vô sỉ, còn tự lừa dối mình rằng con sẽ lợi dụng được họ, chứ con muốn như Tân Văn Công nước Tân chảy sang nước Tần. nhờ tay tầng mục công để phục hồi nước Tân. Còn nên nhớ, Tân và Tân ngày xưa chỉ là hai tiểu quốc nói cùng một thư tiên, còn như Việt và Hang là hai nước riêng biệt, văn hiến khác nhau. Giá lại, lúc đó thời xuống khô cách xa ta gần 2000 năm. Ôi trời, tỉnh lại đi con ơi. Ai tỉnh, ai say? cha chính cha đã say mà còn đang tỉnh, ai mê muội ai sáng suốt. Cha ơi, con không nở nói nhưng quả thực cha đã già rồi. Cha đã nói rồi đó, thời nay là thời thiên túy, trời đất quay cuồng. Thời của những kẻ cực say, thời của sự nghiệp, ai say nhiều sẽ nên sự nghiệp, thời của tuổi trẻ, vì chỉ tuổi trẻ mới dám uống cạn giò. ăn cả bả húp cả cái. Con xin quý lại cha, hãy tha lỗi cho con. Cha à, đêm nay con sẽ thả thuyền trên tây hồ, con sẽ uống rượu thâu đêm. Đêm hôm ấy, sư hiền nên cơn sốt, ông Lâm bệnh nặng, nằm liệt giường mấy tháng trời, lúc mới dậy được, ông mất trí giác, điếc đặc, và người đời gọi ông là lão điếc. Sau những ngày trung đất thấy thượng hoàng Trần Nghị tông Thành Long đúng là một kinh đô tang tóc, toàn dân mặc đồ đen, ai không có quần áo đen không dám ra đường. Chỉ những kẻ nghèo hèn, phải hằng ngày kiếm kế sinh nhai mà không có đồ đen mới được phép mặc quần áo nâu, nhưng phải kết một dải khăn trắng trên đầu. Quan Thế sư Quý Ly, sai cấm binh đứng ở các đầu đường, đôn đốc dân dân phải chấp hành tang phục và những nguyên tắc tang lễ khác, các trà đình, tử quán giăng ngắt chẳng người lai giảng, các kỹ viện thanh lâu mặc tiếng đàn, không thấy tháp thoảng áo xanh áo đỏ, người đi đường cúi đầu lầm lũi, chẳng ai dám chuyện trò rộn ràng, quắc cười đùa vui vẻ, một toán thanh niên con nhà giàu có, kệ của, uống đủ say, đi nghênh ngang ở phường phục cổ, vừa đi vừa cười hô hố, lính cấm vệ điền bắt nghi lại hỏi. "Chúng mày con cái nhà ai?" bẩm là cháu cung Tấn Dương. Bẩm là người nhà hoàng Tấn hầu. Bẩm ở phủ công chúa Tấn Ninh. Nguyễn Cẩn chỉ huy cấm quân, sai bắt tất cả đám công tử bột nằm ấp rắp ở trên mặt đường. Người hàng phố bu đến đông nghẹt, Cẩn sai lính đọc tờ cáo thị dán trên gốc cây. Bố cáo bố cáo, bố cáo cho toàn dân Thăng Long. Việc để tang hạn trong 1 tháng, dân chúng phải mặc đồ đen, ai không có đồ đen được phép mặc đồ nâu chích tang tang. Việc hôn thu, sự vui chơi cũng cấm trong vòng 1 tháng. Ngoài đường nơi công cộng phải lặng lẽ nghiêm cẩn, không sổ sàng cợt nhả. Ai trái lệnh nhẽ thì phạt trưởng, nắng thì tu đày. Ai lợi dụng tang lễ gây sự rối loạn thì tử hình. Này bố cao để toàn dân nghiêm ngạc tuân thủ. Đọc xong, ông đánh cho mỗi công tử hai mươi trượng, Lính đánh thẳng tay, dân đứng xem mặt xanh mét, im phân pháp. Buổi tối hôm mấy, Quý Ly gọi các con trai và lũ Nguyễn Cẩn phạm cử luận đến, luận nói. Tôi thảo ra tan quy, tưởng chỉ để làm yên lòng triều thần. Tôi nghĩ cũng không nên nghiêm khắc với nhân dân quá." Quý Ly lắc đầu. "Ông hành khiến sai rồi. Ta muốn đã không nói thì thôi, còn nếu đã nói ra quyết phải được thi hành. Ông vua già quá nhu nhược, nói mà không làm, thành ra mọi kỹ cương đều lỏng lẻo. Từ nay là thời kỹ cương, các ông sợ làm thế này?" Lòng dân sẽ càng quyến tiếc ông vua già chứ gì? Ta không sợ điều đó. Làm thế này ta được hai điểm. Thứ nhất, trước mắt sẽ làm yên lòng dân, dân thê ta vẹn tình dán nghĩa với ông vua già. Thứ hai, về lâu dài đó là ký cương. Việc để tang chính là việc ký cương bắt đầu. Ta sẽ cho dân Thăng Long và cả nước hiểu thế nào là ký cương. Ông cẩn báo ngày cho ta rõ tình hình các nơi. Bẩm đại nhân, người của ta ở các bộ phủ bên ngoài đều đã báo về, các địa phương đều yên an cả. Thế còn bên trong? Các quan đại thần trung triều đều tỏ ra nghiêm cẩn trong tang lễ ạ. Những người cần theo dõi nhất đều im lặng, chỉ có hai ông Nguyên Nguyên, Nguyên Dận vẫn thả thuyền trên hồ Tây uống rượu. <cười> Im lặng ư? đó là điều ta rất quan tâm. Hai người uyên dữ dận không đáng sợ. Họ nói nhiều, kẻ nói nhiều chẳng làm được việc lớn. Bọn im lặng mới là bọn âm mưu. Bọn âm mưu sẽ không liên hệ với bọn ba qua mà chỉ điều khiển gián tiếp bọn ba qua. Vì bọn ba qua là mồi nhan đám cháy. Khi có thể cháy lớn, bọn im lặng mới lộ diện. Đáng chú ý nhất là những kẻ có tài trí lớn, có thể trở thành minh chủ. Phạm Cự Luận Những con cá lớn như vậy bao giờ cũng biết chờ đợi, chắc chắn họ sẽ kết bạc kết đảng lặng lẽ. Nguyễn Cẩn Tuy nhiên, uyên về dẫn cũng đáng để ý. Họ thường nói thượng hoàng chết là lúc quan thái sư sẽ lộng hành nhất, và thượng hoàng chết thái sư sẽ cướp ngôi. Hả hả hả, ta chẳng lạ vì những lời xì xào đó. Người ta xì xào, nhưng Nguyên và Vẫn đã nói to cho mọi người đều nghe thấy. Hả? Ai nghe thấy? Ông và Điết đó nghe thấy không? Hồn đam tàn, ông và Điết khóc nứt lên dẫn nứt đi trước linh sàng. Hạ Quang vẫn cho người dò xét xem sư hiền Điết thật hay Điết giả. Vẫn chưa có chứng cứ à. Nhưng việc ông Nguyên và ông Vẫn... Hai người uống rượu say trong phủ của Uyên, rồi nói những câu trên trước mặt bọn gia nhân thì có chứng cứ à? <cười> Nếu có chứng cứ, hãy cho quân bắt ngay Uyên về giận, nhớ bắt ngay, xử ngay, xử rầm rộ, tốt nhất là xử trong than dân Thăng Long còn đang để tang Nghệ tông. quyên và giận. Quan Thái sư cũng chỉ định Trà Vy, làm cho họ sợ và để đem nẹt triệu thần. Ông du già Lý Tông đã chết, ông du con Thuận Tông quá nhu nhược, lại là không để, nên lúc này quyền hành đầm cả trong tay Quý Ly. Quan Thái sư muốn dỗ về mọi người, ông định ra ân nhiều hơn Trà Vy, ông sai dẫn nguyên và giận đến trước mặt nhà bảo. Đối loạn ngôn của các ông đã rành rành, đầy đủ chứng cứ. Thượng hoàng vừa mới chết, ta không nỡ ra tay với các ông, chỉ cốt các ông khai ra đầy đủ, chịu ăn năn hối lỗi, ta sẽ thả các ông về. Nguyên chà giận im lặng không nói, lui ly tiếp. Thật ra các ông nói nhiều quá, những người nói nhiều ta không sợ đâu, mà nghĩ cho cùng Tại kinh sử các ông phóng có bao nhiêu? Sự lịch tuyệt cái đời các ông phóng có bao nhiêu? Các ông là kẻ cuồng chung. Chuyện này ta hiểu được và cũng có thể tha thứ được, mong cho các ông biết điều. Quý ly đi gia huynh và dận cho huynh từng xử lý, từng đứng đầu đăng văn kiểm pháp tự, giống tín ôn hòa, thấy sư cho con giữ chức ấy. cũng để làm yên lòng bá quan, trừng hỏi hang hai người qua loa và bảo: "Dù quốc cách ông gia giờ lúc trước thì nguy hiểm đấy, tôi chỉ khuyên các ông một điều, việc ngôn xuất thật hệ trọng, mong các ông giữ gìn, các ông là người tôn thất lại càng phải giữ gìn hơn nữa." Trừng sắp sửa tạ họ, bỗng có chuyện bất ngờ xảy ra. Thời gian đó Quang Thế sư đang chuẩn bị thành lập một bộ phận gọi là Liêm phóng. Ông định sẽ có nhiều chức Liêm phóng sứ, chức quan có trách nhiệm bí mật dò xét cái hay cái dở của các quan lại và những điều lợi hại trong dân gian. Những Liêm phóng sứ cho ông trực tiếp chỉ đạo, dưới tay mỗi Liêm phóng sứ gồm nhiều thủ hạ, có khi là những quan lại bí mật nằm lì ở các quan lộ, phủ, huyện. Có khi là những người dò la trong dân gian, có khi là những người được nhất thời phái từ kinh đô xuống các địa phương nhằm điều tra một việc gì. Lúc đó, Đặng Tắc làm tướng ở Quá Châu, vì thượng hoàng mất nên được điều về kinh đô phòng nhỡ có hi biến động. Đặng Tắc tố cáo bọn Phan Mạnh và Chu Bỉnh Khuê là những người có ý chống đối quan thái sư. Vì vậy, Tắc được tín nhiệm và được bổ dụng. Tức dư về đến Thanh Long lại được phái ngay lên lỗ Bắc Giang và dùng biên giới Lạng Sơn để phòng thủ. Nhà Minh thời kỳ ấy đang cực thịnh, Chu Nguyên Chương, tức Minh Thái Tổ, đã đánh tan được nhà Nguyên và giành lấy được quyền độc lập cho người Hán. Chu Nguyên Chương xuất thân nghèo khổ, lập nên sự nghiệp là một ông dưa giỏi có chí lớn, nhiều tham vọng, là nhà quân sự có chí khí sắt đá tàn bạo. không những ông muốn thống nhất đất nước Trung Hoa mà còn muốn mở mang bờ cõi cả lên phía bắc cũng như xuống phương nam. Cái hoài tâm mở mang bờ cõi ấy ông chưa làm được, phải đến đời con ông là Minh Thành Tổ, một ông vua kiệt xuất thứ hai của nhà Minh mới thực hiện được. Chính Minh Thành Tổ đã tiêu diệt nhà Hồ và đô hộ đất nước Đại Việt, nhưng đó là chuyện về sau. Một ngẫu nhiên trùng hợp lạ kỳ là sự song hành lịch sử giữa Trung Hoa và Đại Việt. Khi nhà Nguyên tiêu diệt nhà Tống thì nhà Trần cũng cướp ngôi và Lý, khi nhà Minh tiêu diệt nhà Nguyên thì nhà Hồ cũng cướp ngôi nhà Trần. Sự rối loạn lịch sử ở hai nước hầu như diễn ra gần cùng một thời điểm. Chỉ có điểm khác biệt sự cướp ngôi ở Đại Việt Trần thay Lý sớm hơn Nguyên thay Tống, còn Hồ thay Trần lại muộn hơn Minh thay Nguyên. Do đó, khi Viên xâm lấn Đại Việt, nhà Trần đã ổn định, lòng dân đã quên nhà Lý, còn khi Minh xâm lấn ta, nhà Hồ còn đang thời kỳ bước đầu, lòng dân vẫn nhớ tới nhà Trần. Nhưng đó là chuyện về sau. Còn lúc đặng tất được phái lên Bắc Giang và biên giới, Chu Minh Chương vui nhà binh, tuy chưa có ý định xâm chiếm nước ta, nhưng ông đã làm các công việc thăm dò Năm 1384, nhà Minh sai sứ sang ta trưng cầu năm nghìn thạch lương thực đưa sang Trung Hoa. Quang quân ta bị chết vì năm sơn chứng khí trong diệt tài lương này rất nhiều. Năm 1385, lại sai sứ sang yêu cầu ta dâng nộp các nhà sư. Năm 1386, nhà Minh lại sai sứ sang ta đòi dâng các cây đặc sản như cao, giải, nhãn, mít và hỏi giờ đường nước ta để đi đánh Kim Thành lại còn đòi cống cho 50 thớt voi nữa. Đến khi Trần Nghệ Tông chết, lập tức nhà Minh cho quân tiến sát phía biên kia biên giới, lấy tớ đánh người mán, làm phản ở Long Châu. Họ sai nhâm hành thái làm sứ thần sang ta, xin giúp cho thiên triều năm vạn quân, 50 thớt voi và 50 vạn thạch lương. Quý ly sai đặng tất đi Vừa làm nhiệm vụ đông đúc quân lính phòng bị biên hải, vừa làm nhiệm vụ xem xét tình hình địch ta, tất kim nhiệm cả chức liêm phóng sứ. Đến đồng đăng, tất gặp bọn gián điệp nằm ở cả hai phía vùng biên cương. Có một người báo thấy một niềm dịch trạm vào nơi đóng quân của binh lính nhà Minh, lập tức vòng dây biên hải được tách ra. Đang đêm, lính ta bắt được một người luồn trườn từ phía bên kia trốn sang. Người đó là Nguyễn Phù, một nho sinh sống trong phủ Trần Nguyên Nguyên. Tên nho sinh này sang Trung Hoa trong lúc Nguyên Nguyên và Nguyên Dận bị bắt. Hắn không biết tình hình diễn biến ở Thăng Long thời gian qua. Đảng tất mừng rỡ dự giả đóng củi giãy nây Nguyễn Phù về kinh. Đêm hôm ấy trong nhà giam, Nguyên Nguyên nói với Nguyên Dận: "Hiền đệ à, tự nhiên cả ngày hôm nay ta thấy trong lòng như có lửa đốt." Quynh cho nên cả nghĩ, theo cách Hồ Minh Đường nói, vụ án của chúng ta chỉ có tính chất răng đe, đệ nghĩ chỉ ngày 1 ngày 2 họ sẽ thả ngay chúng ta. Ừm, theo sự tin toán của ta, Nguyễn Phù lúc này đã từ bên kia biên giới về đến Thanh Long. Tại sao huynh lại phải cầu viện đến nhà Minh chứ? Quynh không nhớ đến chiếu lệnh nhà Minh mà chỉ nhớ đến bọn quan quân dùng biên giới mình chỉ nhờ họ một mức hạn chế, nhờ họ bán vũ khí, nhờ họ chú quân phòng lúc cần, nhờ họ dàn quân nơi biên cương làm sức ép, tóm lại không nhờ đến mức họ đem quân sang nước ta. Quân cho rằng Ngụy Minh sẽ chỉ dừng ở những mức giúp đỡ mà quân yêu cầu thôi sao? Thì thì mình sẽ đáp dàn cho họ. À, để hãy tin ở quân. Chúng ta phải biết lợi dụng họ. Còn họ chẳng biết lợi dụng ta sao? Ôi, Hồ Quy Ly là kẻ tàn tật. Hắn sắp sửa lên ngôi, cơ nghiệp nhà Trần sắp mất. Giá lại, hắn đa sát nhiều sự, lên ngôi, hắn sẽ là một bạo chúa, một tầng thủy hoàng của nước Việt. Mà đối với một kẻ bạo tàn như vậy, thì biến pháp bất kể thế nào cũng là tốt, cũng được phép cả. Nguyên Dận nhắm mắt lại và thở dài tiếp. Đến quá nửa đêm, một mảnh giấy nhỏ được đút qua kẽ cửa buồn gian. Nguyên Nguyên chồm tới xem mảnh giấy, vẻn vẹn chỉ có bốn chữ: Nguyễn phù bị bắt. Nguyên Dận run tay lên khi xem mảnh giấy. Nguyên Nguyên ôm đầu Ngồi thư hồi lúc trò bảo. Phù bị bắt, việc lớn hỏng rồi. Mạng sống của đệ giờ quân chắc cũng hỏng. Đệ hiểu. Chắc chắn quy lý sẽ không nương tay với chúng ta nữa. Tình hình khác rồi. Phù bị bắt, quy lý biết chúng ta liên hệ với Phương Bắc, hắn sẽ dùng cật hình để tìm ra những người khác quan hệ với chúng ta. Uy Uyên đi đi lại lại trong phòng giam hồi lâu rồi nói: "Quynh thế là sao? Quynh đã lớn tuổi, đã có chút chức tước uy tín lại quan hệ rộng rãi. Quynh lý ác phải cho rằng Quynh là kẻ cầm đầu, hắn sẽ tập trung vào Quynh. Để còn ít tuổi, hắn sẽ không tập trung vào Đệ, nhưng Đệ phải hiểu rằng Quynh lý là người cứng rắn, hắn sẽ không tha cho Đệ đâu." Tuy nhiên còn gia đình đệ phải cứu họ, nếu Quý Ly chiết khép đệ vào tội a vua, gia đình đệ sẽ không bị liên lụy. Vậy nên đệ nhớ tất cả hãy đổ vào đầu huynh, hãy khai hết cho huynh." Nguyên Dận ngồi im rất lâu rồi thở dài. À, "Đệ tiếc à. Đệ không sợ chết đâu, nhưng có lẽ để tiết khật. Để tiết gì? Tiết gì sẽ mất bao mạng người mà lại vô ích? Sao lại vô ích chứ? Để làm rồi. Từ hơn chục năm nay, quyền lực đã rơi hết vào tay phe đảng Quý Ly. Quý Ly chưa lên ngôi nhưng thực chất đã là vua. Từ đó đến nay đã bao nhiêu cuộc chính biến âm mưu Vụ lớn nhất nổ ra đầu tiên là vụ vua Trần Phế Đế bị giết cùng với ngự sử Lê A Phô và các tướng quân Nguyễn Khoái, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Bá Sách. Vụ thứ hai là vụ giết Trang Định Vương Trần Ngạn. Tiếp đó, vụ giết Phan Mãnh và Chu Bỉnh Khuê, hai tướng trong quân ở Qua Châu. Tuy họ bị giết, nhưng hỏi rằng có vô ích hay không? Ít nhất Đến nay người dân vẫn nhớ câu nói của Phan Mạnh. Trời không thể có hai mặt trời, nước không thể có hai vua. Buổi mộng qua là nho sỉ, tuy phải trốn biệt tấp vào nơi thâm sơn cùng cốc và bị quý ly truy đuổi, nhưng trẻ con Thăng Long vẫn còn nhớ câu hát đồng dao: Thâm hiểm thay, lệ thai sư. Chống lại bạo tàn là thế, phải như những đợt sóng hết đợt này tiếp đến đợt khác. Lịch sử là như vậy, lịch sử như những đợt sóng điên rồ quằn quại, hung dữ, xô ầm ầm vào nhau để rồi tan hòa vào nhau cho đến lúc một thời thái hòa được thiết lập. Sao lại gọi là vô ích chứ? Bắt được Nguyễn phù, Quý Ly vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Lo lắng gì đó là điều ông rất quan tâm. những người phản đối trong nước là mối lo trực tiếp, còn nhà Minh ở phương Bắc là mối lo gián tiếp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Vui mừng vì điều quan tâm của ông nay đã tìm ra manh mối, ông cẩn thận sai đóng hàm thiếp dòng Mộ Nguyễn Phù chờ đem ra đối chứng với Nguyên Nguyên. Nhưng khi bị giam vào nhà lao đá, Nguyễn Phù đang đêm đã đập đầu vào vách cứng. Hắn có ý thức về sự nghiêm trọng của vấn đề, Và biết mình sẽ bị những cư kình khủng khiếp, nên đã dùng hớt sức lao đầu vào dạch đá, đầu bị dở, hắn hôn mê chẳng còn có ít gì nữa. Này, dậy đi, dậy đi! Đang đêm, Nguyên và Dận bị đánh thức và bị chuyển nghe sang nhà mật giam. Đó là đêm phù tự tử. Bọn giám ngục ở đây đối xử rất thẳng tay và kỹ lưỡng. Hà Bắc Nguyên giận há mồm để đống hàm tiếc, giận quát mắt mắng. Chúng ta là bậc tôn thất, đến chủ các ngươi cũng phải gìn nể vài phần. Hừ, Lỗ Tiểu Nhân, đừng có hỗn. Mộng Quán Tù không nói một lời, giật ngã giận xuống đất. Giận nghiến răng lại cắn chúng. Lỗ Quán Tù bóp mồm giận, giận vẫn không chịu mở mồm. Trứng mịt mũi giận lại, bốc cổ hoàng ngạc, trên đính lúc há mồm ra và chúng tấm miếng kim khí lạnh ngắt vào đó, rồi quan dây ra sau gáy khoá chặt lại, đến lượt nguyên, chúng lễ phép. Bẩm đức ông, xin đức ông cho phép chúng con thi hành phẫn sự. Nguyên không nói một lời, nhắm mắt lại, há mồm ra, hai người bị giam trong nhà đá. Nhưng lần này người ta đề phòng cẩn thận hơn, chân và tay họ bị cùng cố định. Trước khi cùng, người ta lột quần hai người. Lúc này, Nguyên và Dận mới biết họ bị giam trên một hầm phân. Sát chỗ ngồi, mỗi người có một lỗ hổng để họ có thể đái dĩa tại chỗ. Và cũng lúc ấy, họ chợt hiểu số phận họ đã được định đoạt xong. Trước lúc mang ra tra hỏi, Quý Ly gặp hai người, ông nói Trời ơi các ông, chắc chắn phải giết. Chỉ có điều nếu chịu khai ra, ta sẽ ban cho các ông chết nhẹ nhàng hơn, và vợ con các ông sẽ không bị liên lụy. Hai người im nặng, Thái sư tiếp. Các ông là tôn thất nhà Trần, tại sao lại đi cầu cứu nhà Minh, cầu cứu ngoại bang chứ? Nhà Minh thương các ông sao? Các ông chỉ tạo cớ cho họ gây hấn, xâm chiếm nước ta. mà lá thực cứ hễ thất thế các ông lại cầu ngoại. Mẹ Dương Nhật lễ lúc mất ngôi chạy sang Kim Thành cầu cứu Trế Bổng Nga. Trên trần Nguyên Triệu khi Trần Phế Đế bị chết cũng lại chạy sang Kim Thành xin Trế Bổng Nga mang quân đánh giày Tiếu Thăng Long. Đến lượt các ông, các ông lại chạy sang cầu cứu phương Bắc. Vì quyền lợi của gia đình của dòng họ mà các ông nỡ như thế sao? Ngụy Nguyên ngẩng đầu lên. Ông là kẻ báo tàn, tất cả đều được phép, bất kể biện pháp gì. Ông không thấy nhân dân khắp nơi, ngay những nơi hang cùng ngõ hẻm cũng hoan thang ông sao? Nói vậy, tức thị dân chúng khắp nơi đều ủng hộ tôn thất nhà Trần. Dân vi quý ư? Nói như vậy, tức thị chúng tôi là kẻ ngồi thuyền. Vậy dân chúng sẽ làm con thuyền chúng tôi bị đắm. Vậy hà tất gì các ông không sử dụng những kẻ lật thuyền mà lại phải móc nối với nhà Minh chứ? <cười> ông Đình giổi cười. Tôi thất bại, nhưng sau tôi sẽ có những người khác. Các ông là những bạo chúa, bạo chúa không bao giờ bền vững lâu dài. Nguyên Nguyên bị ca tính bằng đủ cực hình. Kể cả những cực hình mang trợ nhất, người trao hỏi lần này là Nguyễn Cẩn. Câu hỏi cơ bản nhất chỉ có, để mốt nối với nhà Minh, ngoài Nguyễn Phù ra còn có những ai? Nguyên Nguyên dẫn hết tội lỗi về mình. Chỉ riêng mình tôi có liên hệ với nhà Minh. Nguyễn Phù là người liên lạc của tôi, còn Nguyễn vẫn là bạn rượu, bạn chơi bời, ca hát trên hồ Tây. anh ta không biết gì hết. Có chừng anh ta chỉ nói vài câu bất mãn, nhưng tôi xin nói lại lời cuối cùng. Các người là những bà hầu chúa không có tương lai lâu dài đâu. Sau tôi sẽ có những người khác. Những người thanh tính của Nguyên Nguyên và Nguyên Dận đều bị xác hỏi cả đến cung chính Dương Trần Sư Hiền cũng không ngoại lệ. Ông già Diếc được triệu vào gặp Thái sư, Quý Ly nói chuyện với ông bằng cây bút. Dương gia có biết Nguyên Nguyên và Nguyên Dận đã âm mưu làm chuyện phản nghịch không? Chúng vẫn đang đầm đúm chơi bời hát hò trên Tây Hồ, nào tôi có biết chuyện gì. Dương có biết chúng liên hệ với ngoại bang mời quân minh vào nước ta không? Liên hệ với nhà Minh ư? Sao lại có chuyện tày trời như thế? Trong cuộc bốc đàm pháy, Nguyễn Cẩn đứng sau lưng Quý Ly lặng lẽ quan sát từng cử chỉ và nét mặt của Sư Hiền. Nửa chừng cuộc đàm thoại, ở ngoài sân bỗng có một tiếng nổ long trời, nhưng Sư Hiền vẫn bình thản bốc đàm. Đó là tiếng nổ của một quả pháo cực lớn. Thái sư Quý Ly muốn biết Sư Hiền điếc thật hay điếc giả. Người mà Quý Ly muốn tìm kiếm là chính kẻ chống đối có tầm cỡ. những đại thần, những kẻ có khả năng làm minh chủ. Ông muốn tìm con cá to chứ không phải con cá triêu như nguyên dự. Thử nghiệm quả pháo đùng ấy chứng tỏ sư Hiền giết thật, không có chứng cứ cùng chính Dương sư Hiền thoát nạn. Hồ Quý Ly dám giết tời dụ nhân danh ông vua con rể Trần Thuận Tông tuyên độc trước bá quan. Phu quân tướng công Trần Nguyên Nguyên xưa kia có chút công lao lúc dẹp loạn Dương Nhật Lễ, nay đã được đức thượng hoàng khen thưởng phong cho chức tước. Nhưng Nguyên Nguyên là kẻ kiêu ngạo bất mãn, cậy công chán chịu số mình, đã sa vào vòng rối chè giâm giật. Lại cấu kết với Nguyên Dận là kẻ trẻ tuổi ngông cuồng, coi trời bằng vùng, cậy mình có nhà dòng dõi Nhưng lúc thượng hoàng qua đời, đã bàn bạc với nhau, nói những lời sai trái, nhưng thế vẫn chưa hết, chúng còn phạm vào tội tây trời, liên hệ với ngoại bang, định rút vạc về giẫm đạp lên non sông gấm vóc của cha ông. Tổ tiên nhà ta khi xưa, sau khi Đức Trần Nhân Tông đại thắng giặc Nguyên, đại định thiên hạ, đặt ra thể lệ Phạm những kẻ tôn thất mà theo giặc đều phải xóa bỏ quốc tính và xứ tội chết. Này xét Trần Nguyên Nguyên, tội ác tại trời, cấu kết với nhà Minh. Chứng cứ đã rành rành, nên thứ nhất, tịch thu điện sản. Thứ nhì, xóa bỏ quốc tính, đổi họ Trần thành họ Mai. Từ nay tên nhơ nhất của nó là Mai Nguyên Nguyên. Thứ ba, xứ tội chết. Tất cả những kẻ dính liêu đến âm mưu của Mai Nguyên Nguyên cũng đều sứ tội thật nặng. Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya